Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Đi Kỳ Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ chuyện Thâu Thiên Chỉ Đạo Các bạn chuyện nếu cảm thấy hay, vui thì hãy đừng quên để lại like, comment cảm xúc Cũng như hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video của bộ chuyện nhé Điên Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện ạ Thâu Thiên Chỉ Đạo Tập 122 Trong không trùng Một đám lão đầu không còn từ gì để nói thực sự không biết trả lời như thế nào. thật không nhìn ra lão nhân giả điên giả dại, hay là người thực sự có đại tu vi, thần thức kẽ động, mọi thứ trong thiên địa biến hóa như lòng bàn tay, sao có thể biết thật chứ? nhưng cố tình nhìn lão nhân này không giống như giả vờ, nói lão đức thật thì tu vi cũng là thực. vừa rồi thông qua việc đập bể tay của Thái Thạch lão tổ cũng đã thấy được. dù lão khí huyết suy bại, nhưng tuyệt đối cũng có thể làm bị thương, thậm chí là tiêu diệt được yêu tu nguyên anh. Bởi vậy các yêu tu không dám coi thưởng lão Mà bạch viên đại thánh sơn Mơ hồ nhận ra thân phận thực sự của lão Trong lòng chúng tu càng thêm kính sợ Dù sao trong giới tu hành Sống càng lâu càng nguy hiểm Điều này trở thành quy luật Đã lâu đời Khó khăn lắm đại kim ô mới có thể khuyên được lão thụ tinh Ở trên không trung Mấy vị nguyên anh lão tổ nhất thời không ai lên tiếng Hôm nay Ta được yêu đình cử tới Dù ngươi có là cao nhân tiền bối cũng phải cho yêu đình một câu trả lời thỏa đáng Đúng lúc này Người trước đó ăn một cái gậy là thái thạch lão tổ yêu ớt nói Rất rõ ràng Tuy ông ta không nhìn thấu được khả năng lão thụ tình sâu cạn như thế nào Không muốn so chiêu cùng lão Nhưng cũng không cam tâm cứ như vậy mà rút lui Cho nên dùng yêu đình làm lá chắn Lấy pháp tác yêu đình ép buộc phù tăng sơ một chút Lời này vừa nói ra Không khí quanh đây có phần lạnh đi Dường như là căn bá không nghe rõ Quay đầu lại hỏi Kim Ô Hắn nói cái gì vậy Đại Kim Ô trả lời thẳng thắn Lão già khi không phục Muốn so chơi với người Gã chị e thiên hạ không loạn Thế căn bá uy phong như vậy nhất thời giống như là đứa trẻ con Bờ vờ giữa đường bỗng nhiên tìm thấy mẹ vậy Ở bên cạnh quạt gió châm lửa Ước gì lão mời lão nhân gia Xoa tay xuất thủ Giáo huấn lão già thạch thái khốn kiếp kìa Căn bá nghe thế vô cùng giận dữ Quài trượng trong tay vung lên chỉ vào thái thạch lão tổ hết lớn Người tới đây Nhất thời thái thạch lão tổ có chút cuộn bách Còn mẹ nó Ai nó muốn động thủ với lão chứ Lục tử, lui ra Ô cổ mộc bên cạnh giật nảy mình Xưa nay ông không giống đại kim ô Chỉ e thiên hạ không loạn Vội đi tới trước mặt căn bá không người nói Căn bá Thái thạch trưởng lão nói đến pháp tác mà thôi Chúng ta cần cho yêu đình một câu trả lời thỏa đáng. Lúc nói chuyện Ông còn lo lắng căn bá không nghe rõ Thậm chí còn vận chuyển thần niệm chuyển ông Thỏa đáng sao Lão thủ tình nghe vậy Cười ha khắc nói Thì ra lão đầu tử các người còn chưa hồ đồ Trên đời này còn có đồ chơi yêu đình Cũng không sao Người muốn thỏa đáng cũng được Đột nhiên lão chỉ ô cổ một nói Không phải trong tay người có một tấm yêu tiên lệnh sao Lấy ra cho bọn chúng nhìn đi Hỏi xem tấm yêu tiên lệnh này có thể đảm bảo một cái mạng cho tử tôn phù tang nhất mạch hay không yêu tiên lệnh ô cổ mộc cùng với yêu tu hắc mộc lĩnh nghe lời này thì sắc mặt có chút cổ quái tấm yêu tiên lệnh này ô cổ mộc đã sớm lấy ra nhưng người ta căn bản không nhận có điều ô cổ mộc cũng hiểu lý ý của lão thụ tinh kia lúc này liền dứt khoát lần nữa lấy ra yêu tiên lệnh không người về phía mấy vị nguyên anh lão tổ xung quanh thì lại nói các vị tiền bối ở đây mình dám Yêu tiên lệnh này Là truyền thừa của tổ tiên tộc chúng ta cho tới nay Theo cổ huấn yêu tộc Chỉ cần không phải là phản tộc đại nghịch Thì có thể chống đỡ qua một kiếp Mấy vị nguyên anh lão tổ Ở trên không trung nhìn mặt nhau Trong lòng đoán chừng Chẳng ai để yêu tiên lệnh này vào mắt Dù sao khi yêu tiên lệnh còn sống Thì lệnh bài này chính là pháp chỉ. Nhưng chết rồi Thì nó chỉ còn là một miếng sắt vụn. Có điều người bên ngoài chẳng ai dám nói thẳng Những từ nghịch đạo này Bởi nó được truyền thừa từ tổ huấn Cho nên lúc này cũng không ai dám lên tiếng phản đối Như vậy có nghĩa là chấp nhận Ngay cả thái thạch lão tổ Dù tức giận vô cùng Nhưng cũng trở nên thâm trầm Lão ta là nhân tộc Thân phận xấu hổ lại càng không dám vi phạm cổ huấn của yêu tộc <cười> Yêu tiên lệnh xuất ra Mọi tội đồ đã biến mất Điều này là đương nhiên Không cần nói nhiều Để có được yêu tiên lệnh này 3.000 năm trước bộ tộc Kim Ô Vì bảo hộ thành công yêu tộc ra về phía Bắc Đã lập vô số công lao Những công lao này dùng bảo vệ một hậu nhân kim ô tộc Thái thạch đạo hữu Ta thấy chuyện này Người không nên suy cứu nữa Trong không gian hoàn toàn yên tĩnh Bỗng nhiên kim bào trung nhiên bằng vương Cười ha ha lên tiếng giải vây Dù bờ rồi ông ta cũng bị lão thụ tinh kia mắng mấy câu Nhưng vẫn nhớ rõ mình đứng bên nào Thái thạch đạo tổ nghe thấy những lời này Thì càng thêm thức giận hơn Càng tệ hại hơn là khi nói đến quan hệ <cười> Tên tiểu bằng điều nghề có chút thú vị đó Ta nhớ cô nhận dân các người có vị già thiên đạo hữu Hắn có khỏe không? Lão thụ tinh cực kỳ vui vẻ Cười ha ha nói với bằng mũ Sau đó lại hỏi chuyện người nhà nhị đại gia gần đây Bằng ngũ xấu hổ ho kha một tiếng nói Già thiên lão tổ đã tạo hóa mấy ngàn năm rồi Lão thụ tinh ngẩn ngơ, tiếc hận thở dài Còn một người khác là Ngự Cửu Thiên. Bà Ngũ im lặng một lát, suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra, cười khổ nói. Vị kia thì sớm hơn, vạn năm trước đã... Lão Thụ Tinh còn chút nghẹn lời, nhìn chân trối, thấp giọng lầm bầm một câu. Ta sống quá lâu rồi. Có thể thấy được thế cục lúc này đã được làm dịu đi, không ai nói bất cứ điều gì. Trong lòng Thái Thạch Lão Tổ lại có ý định liều lĩnh. Nhưng vẫn không dám xuất thủ với bộ tộc Kim Ô Dù sao trước đó ông ta chỉ thuận tay Bắt một phạm nhân chạy trốn Còn hiện tại chính là đấu pháp của một vị lão già phù Tăng Sơn Tù vi khó lường Trước đó chỉ là một việc cực nhỏ Nhưng sau lại là chuyện kinh thiên động địa Hơn nữa nơi này Có nhiều nhân vật nguyên anh lão tổ yêu tộc Càng nhiều người thì càng khó giải quyết Chuyện đã kéo đến thế này Không giải quyết được gì Dù cho có nói thì cũng vô ích Đúng lúc này Một lão bà thanh khâu sơn chưa tưởng lên tiếng Hiện tại bước ra cười nói Lão tiền mối Con cháu Kim ô tộc các người muốn bảo vệ thì cứ bảo vệ Nhưng tên thiếu niên nhân tộc kia Lại không có quan hệ gì với bộ tộc Kim ô Ta mới nhận được truyền âm Những yêu tù bị bắt đã thú nhận Những việc này xảy ra trong hắc uyên đại ngục Đều có liên quan tới tên thiếu niên kia Ta muốn bắt hắn về thẩm vấn một chút Ánh mắt bà nhìn chằm chằm vào phương hành Nằm ở trong ngực ô ta nhi Thì ra với những người ở cảnh giới Nguyên Anh Có nhãn lực kinh người Làm sao không nhìn thấy phương hành đang bị thương hôn mê chứ Chẳng qua vừa rồi Thái thạch lão tổ Cũng với lão thụ tình cái đối trọi gai gắt Nên không lên tiếng được mà thôi Hiện tại vụ tăng sơn đã lên tiếng Đương nhiên bà ta muốn giữ phương hành này Dù sao theo tin tức mới nhận được Khiến bà ta cảm thấy rất kinh hoàng Có vẻ như có chuyện liên quan tới dị bảo thanh khâu sơn Chỉ cần ở trên người thiếu niên nhân tộc này Bất cứ giá nào cũng phải đoạt lại Lời kia vừa tốt ra Không chỉ căn bá phản ứng Mà ngay cả bằng ngũ côn nhận Sơn Cũng nhấn mày Ánh mắt không tốt nhìn bà ta Tiểu hồ đi kia Người nói cái gì Căn bá không nghe rõ Quay đầu hỏi ô cổ mộc cùng đại kim ô Đại kim ô nói Con bụ này là muốn nói săn bằng phù tang Sơn Người dám Căn bá giận tím mặt Vung quải trượng trong tay lên Ô cổ mộc chỉ im lặng Trừng mắt nhìn đại kim ô trầm giọng thuật lại lời của bà lão Thanh Khâu Sơn Nói cho căn bá Có điều căn bá nghe xong vẫn có chút bất mãn. Hư giọng nói. Có liên quan hay không cũng không sao. Đều là hai từ của phù tăng sơn chúng ta. Sao có thể giao cho người khác. Không phải chỉ phạm một chuyện nhỏ thôi sao. Một cách yêu tiên lệnh đã đủ xóa bỏ tội lỗi của hắn rồi. Lão bà thanh khâu sơn ánh mắt lẫm liệt Sắc mặt khó coi nói khẽ. Lão tiền bối không nói đạo lý gì cả. Lần này đại kỳ mô không cần căn bá hỏi. Chủ động lên tiếng trước. Căn bá Lão bà mắng người không có đạo lý đấy Ô cầu mộc không biết nói gì Nhìn đứa cháu này của mình có chút bất đắc dĩ Lão thụ tình nghe vậy cũng không có tức giận Mà còn cười hắc hắc <cười> Lúc nào yêu tộc trở thành nơi nói đến đạo lý rồi Nguyên anh lão tổ thanh khâu sơn Nhất thời nghẹn lời Vốn nhanh bồm nhanh miệng Lấy lý do thoái thác Nhưng lại bị lời này nghẹn đến nửa ngày không nói ra lời <cười> Nói rất hay Đối với những người như chúng ta những lời nói xã giao thực là vô ích. Bằng ngũ cô nhận sơn nở nụ cười phụ họa lão thủ tình đồng thời ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía lão tổ thành khâu sơn như cười mà không cười nói. Hồng dược đạo hữu lão Phu muốn nói thêm mấy câu vị kia chính là truyền nhân của tà vương nhất bạch cô nhận sơn chúng ta ta không biết thành khâu sơn các người có chủ ý gì nhưng nếu ở muốn chắc mặt ta mang người đi thì cũng không dễ đâu người Bàng Ngũ tỏ thái độ kiên quyết, khiến trong lòng Nguyên Anh đảo tổ Thanh Khâu Sơn dối như tơ vò, tức giận nói: Truyền nhân Tà Vương sao? Không phải cô nhận sơn các ngươi truyền tin tức nói hắn là giả mạo sao? Bàng Ngũ lo lắng nói: À, trước đó nhìn lầm, sau đó chúng ta phát hiện tín vật kia, đúng là thật. Ông cũng không để ý tới sự tức giận của lão bà Thanh Khâu Sơn này, như cười như không nói tiếp: Kỳ thực chúng ta vừa phát hiện tín vật kia là thật. Liền lập tức phái người của Hắc Uyên Đại Ngục mang người ra. Không nghĩ đến nơi sự tình đã diễn ra như thế. Cô Nhận Sơn chúng ta giúp yêu đình bắt tội phạm. Nhưng người đó đúng là truyền nhân của tà Vương Nhất Mạch. Cho dù hắn là nhân tộc. Nhưng đã qua quan hệ cùng với cô Nhận Sơn. Chúng ta thì chúng ta sẽ bảo vệ hắn đến cùng. Không giống tộc nào đó. Làm ân nhân của mình. Nói đến đó không quên chăm trọng một chút. Khiến Nguyên Anh Lão Tổ Thanh Khâu Sơn. Phẫn nộ quát to. Im ngay bằng ngũ. Ai biết các ngươi lật tới lật đuôi quan hệ quỷ quái này chứ Ta hỏi ngươi Ngươi mạnh mẽ bảo vệ thiếu niên này Là muốn khai chiến cùng thanh khâu sân chúng ta sao Phía dưới Căn bá nghe được chữ mất Căn bá nghe chữ được chữ mất Cả giận nói Bà ta muốn khai chiến với chúng ta Đại Kim bên cạnh thêm chút lửa À đúng bà ta muốn khai chiến với tất cả chúng ta Kim ô có một toát mồ hôi lạnh Ở một bên gấp gáp khuyên bảo Không phải chúng ta Không phải chúng ta Khai chính thì khai, đã vạn năm rồi Cô nhận Sơn chúng ta Đã sợ người nào đến đâu chứ Cảnh tượng loạn thành một bầy Ở giữa không trung mờ ảo Có tiếng phong lôi chuyển tới Kèm theo tiếng nói già nu ngang ngược Cô nhận Sơn đã có một vị nguyên anh lão tổ đến rồi sao Nghe được thanh âm này Không riêng gì lão bà Thanh Khâu Sơn Mà mấy vị nguyên anh tu khác Yêu tu khác cũng vô cùng kinh hãi Quay đầu nhìn lại Sao lại láo loạn như vậy chứ Trong lòng mỗi người nhịn không được đều lớn lên ý nghĩ này Chỉ có đại kim ô là nhìn về phương hướng phương hành đang hôn mê Không nhịn được nói lên ngoại hiệu quán Ta vẫn không bằng tên tiểu thổ về kia Đã hôn mê còn có thể làm cho thiên hạ đại loạn Đại dị tổ hồn nhân cô nhận dân Không ngờ ông ta lại đích thần tới Mấy vị lão tù trong lòng thất kinh Không có đến tên gia hỏa kia lại tới Bọn họ không xa lạ gì đối với thân phận người này đến lúc tuổi còn trẻ so với tiểu bàng vương còn cuồng vọng hơn mấy phần thậm chí cả hai vị nguyên anh yêu tổ cô nhận xuân càng khiến cho mọi người một lần nữa đánh giá tầm quan trọng của chuyện này nên biết rằng trước giờ nguyên anh lão tổ cực kỳ ít lộ diện mọi người đều lo lắng suy nghĩ nên độ kiếp thế nào còn bọn họ có thói quen bế quan không ra ngoài khi nào trong giới có việc quan trọng mời tới hai người mới ra mặt lần trước mời đến trần áp yêu đình bạo loạn nhiều nhất chư tộc Chỉ mới mời được một vị nguyên anh lão tổ xuất hiện mà thôi Không có tới bỗng nhiên cô nhận Sơn Lại xuất hiện thêm một vị nữa Nhất thời khiến cục diện thay đổi Vốn lão bà Thanh Khâu Sơn đã thức giận đến cực điểm Thậm chí muốn trực tiếp điều động nhân mã Âm thầm phía sau Thanh Khâu Sơn Liên thủ với thái thạch lão tổ trực tiếp đoạt người Nhưng không ngờ vị lão tổ thứ hai của cô nhận Sơn đã tới Sắc mặt bà ta đại biến Người đến là vị lão tổ tính tình nóng đầy nhất cô nhận Sơn Bối phận lớn hơn bằng ngũ bất mấy bậc trên người mặc áo tròn xám, diện mạo già nua nhưng không phải là người hiền lành. Ngược lại trên đít bừng bừng, lạnh lùng nhìn lão bà Thanh Khâu Sơn quát. Đã bao nhiêu năm rồi, chưa có ai dám nói thẳng muốn khai chiến với cô nhận sơn chúng ta, ta muốn xem bọn hồ ly các ngươi lá gan lớn tới đâu. Người lão già này bá đạo như vậy, làm cho lão bà Thanh Khâu Sơn sắc mặt đại biến cũng khó mà xuống đài. Bà ta chuẩn bị chống lại nhưng cố ép xuống thân thân thủ ở trong tay Nhiều nhân tổ như vậy Có thể đánh đồng cùng một vị nguyên anh sao Mà thế lực hai bên Dù những năm gần đây thanh khâu Sơn thế lớn Nhưng mà cô nhận Sơn cũng là thế lực lớn nhất Có khả năng cạnh tranh với bọn họ Nhìn thấy cục diện rằng co vô cùng căng thẳng Lão Bạch Viên Đại Thánh Sơn Liền lên tiếng làm hòa cười nói Hồn thiên đạo hữu Người cũng tới rồi sao Đều đã sống mấy ngàn năm rồi Tính tình vẫn còn nóng đầy như vậy Thời buổi này đã khá loạn rồi Thành Khâu Sơn cùng cô nhận Sơn các người đều là đại tộc của yêu địa chúng ta. Sao lại muốn một mất một còn như vậy chứ? Một người hơn phân nửa, thân mình núp ở trong bóng tối. dáng người so với lão thụ tinh căn bá thì không cao hơn bao nhiêu, cũng bắt đầu cười hắc hắc. Lại là một trong nguyên anh lão tổ vô ảnh Sơn, cổ yêu bát bạch. Bản tướng chính là một con chuột tinh lông trắng. Từ trước đến nay khôn kéo vô song, cười quá dị đói. Nếu thành Khâu Sơn cùng cố nhận Sơn thực sự đánh nhau Cũng náo nhiệt đấy Có điều cục diện yêu đình chưa ổn định được bao lâu E rằng cũng sẽ phải chia năm xe 7 rồi Vốn còn nghĩ Mở yêu đế các ra đào tạo một nhóm thế hệ trẻ tuổi Cho bọn chúng đến Thần Châu Giữ mặt mũi cho chúng ta Hiện tại xem như bỏ đi rồi Dù đi Thần Châu Bọn họ cũng không có chỗ dựa thôi quên đi Hai người này Một người khuyên răn Một người lạnh giọng trân trọng Cho thấy lập trường Đại Thánh Sơn và Ô Ảnh Sơn Chính là không giúp ai bây giờ thế cục yêu địa tạo nên phong vân quy mô tranh đấu nhỏ đều cật lực tránh đi, huống chi hai ngọn núi lớn tranh nhau. lão bà thanh khâu sơn có chút không cam lòng. điều quan trọng là với tin tức bà ta có được làm cho bà ta không cam tâm buông tha cho phương hành. suy nghĩ một chút liền chuyển hướng nhìn sang Hải lão huyền anh lão tổ cô nhận sơn cố đè nén sự tức giận nói. đạo hữu cô nhận sơn tốt nhất các ngươi nhìn kỹ một chút, thực sự muốn đối nghịch cùng muốn tu xít thanh khâu sơn chúng ta sao? đối với các ngươi mà nói Hắn chỉ liên quan đến vấn đề sĩ diện, nhưng đối với thanh khâu sơn chúng ta, nói tới đây, bỗng nhìn bà ta im bặt, như đột nhiên ý thức được món dị bảo kia không nên nói trước mặt người khác. Chỉ có điều người tới sau lộ hồn thiên lão tổ cô nhận sơn, hai mắt sáng lên, cười ha ha nói: <cười> "Ta biết điều ngươi muốn nói đến cùng là cái gì, lão phu vội chạy đến đây cũng là vì chuyện này. Ta khuyên ngươi một câu, vương tộc thanh khâu sơn đã đổi mấy mạch rồi." Món dị bào truyền thừa kia cũng chưa chắc đến được các người cầm đâu Mà tên tiểu bối này chính là hậu duệ nhất mạch của Tà Vương Côn Nhận Sơn Không có đạo lý nào để, để các ngươi mang đi Muốn cướp người Trước tiên để lão vu lãnh giáo đan kiếm khanh khâu sơn các người đã Giọng điệu bá đạo như vậy Khiến bà lão thanh khâu sơn giận điên lên Lạnh giọng nói Người chúng ta có thể không mang đi Nhưng dị bảo hồ tộc sao để chết người của tu sĩ nhân tộc được chứ Giao bảo vật ra Ân oán rất thanh khâu sơn chúng ta Hẳn cũng sẽ tiêu tàn Chẳng lẽ tiểu quỷ này trộm bảo vật Chỉ có thanh khâu sơn sao Các yêu tu mạch khác Không biết lão bà này nói dị bảo này là thế nào Chỉ nghe ra thanh khâu sơn muốn đoạt Dị bảo của tu sĩ nhân tộc Mà dị bảo đó quan hệ đến thanh khâu sơn bọn họ Trong lòng run lên Liên tưởng đến lời đồ nói Tu sĩ nhân tộc này đã tru vào thanh khâu sơn Trộm bảo vật Hiện tại cũng không có suy nghĩ nào khác Chuyện cười Hồn thiên lão tổ không thích nói đạo lý Cười lại nói Dị bảo hồ tộc có liên quan gì đến thanh khâu sơn các người? <cười> Cái đó chính là tiên tinh cùng pháp khí của yêu tiên Kim Ô Còn sót lại ở Lạc Nhật Đại Mạc Đúng ra nên trả về phù tăng sơn Có ai mang vật này trả lại phù tăng sơn không? Ngay cả thanh khâu sơn các người cũng sưu tập được 3 viên tiên tinh Cùng 4-5 món pháp khí yêu tiền Các người có nghĩ đến trả lại cho phù tăng sơn không? <cười> Sao nhìn thấy dị bảo hồ tộc của các người? Lại nhất định phải đoạt lại Người Lão bà Thanh Khâu Sơn thấy ông ta nói như vậy Thì vô cùng tức giận Khi Thanh Khâu Sơn đang thẩm tra Tìm nguyên nhân do bạo loạn Hắc Uyên Đại Ngục Trong lúc vô tình nghe nói có người thi triển bí thuật Thanh Khâu Sơn đã thương ngục chủ Hắc Uyên Thẩm vấn vài câu Đã đoán được việc này có thể liên quan Tới một món dị bảo hồ tộc trong truyền thuyết Thẩm vấn thế mới biết được Trận bạo loạn trong Hắc Uyên Đại Ngục Đều do một tên tu sĩ nhân tộc mà ra món dị bảo kia lại không ai nhìn thấy Nhưng hơn phân nửa có liên quan tới hắn Vì thế trong lòng chủ động muốn bắt bằng được Phương Hành Về để thẩm vấn Nhưng không nghĩ tới chuyện này cô nhận Sơn cũng phát hiện ra Mà bà ta muốn đoạt lại dị bảo Cô nhận Sơn nhất định là không chịu trả Có điều trong lời nói Lại thấy Phù Tăng Sơn làm ví dụ Khiến một đám quạ có chút xấu hổ Năm đó yêu tiền vẫn lạc ở Lạc Nhật Đại Mạc Nhưng một vị tổ tiên nào đó của Kim Ô Nhất Bạch Qua một thời gian dài Liệu có suy nghĩ muốn thu hồi di vật phù tăng lại Thực ra mà nói Suy nghĩ thu hồi này chính xác là thu hồi dị bào Cùng tiên tinh của yêu tiên lưu lại Trong khi đó Yêu tiên lưu lại tiên tinh Cùng dị bảo một nửa tự động bay vào yêu đế các Cho thành của công của yêu đỉnh Chỉ có những kỳ tài kiệt xuất Của yêu địa mới có tư cách Tìm đi tạo hóa Còn lại một nửa bị các yêu mạch thu thập Chiếm làm của riêng Ai lại thực thà trả lại cho bọn họ chứ Đại bằng cô Nhận Sơn xưa nay nổi tiếng lý cuồng vọng Bao trè khuyết điểm Lúc này một lão gia hòa tỏ ra không thèm nói đạo lý Khiến cho Thanh Khâu Sơn không phản bác được Cảm thấy vô cùng bực bội Chẳng lẽ lại khai chiến với bọn họ sao Nên biết tuy khinh Nên biết Tuy Thanh Khâu Sơn thế lớn Nhưng cô Nhận Sơn cũng không dễ gây Trừ phi độ kiếp lão tổ Thanh Khâu Sơn Đã bế từ quan ra mặt Nếu không không nắm chắc sẽ áp chết được cô Nhận Sơn Ẩm Mỹ cái gì chưa Chưa xong luôn sao Muốn Ẩm Mỹ thì đến nơi khác bờ Mỹ Lão nhân ra ta muốn nghỉ ngơi Ở phía dưới bỗng nhìn có một giọng nói Bất mãn vàng lên Căn bá lại không vui rồi Lúc này hồn thiên lão tổ cô nhận Sơn Đến sau nhất thời nhớ mày Nhìn xuống phía dưới hỏi Người lùn này là ai thế Để dám mắng ta lùn Người dám chế ta lùn sao Lão già ta phải để cho các người nhìn thấy dáng vẻ lúc cào lớn Căn bá nghe xong cũng giận vô cùng Vung quài trượng muốn đi qua gõ lão tổ cô Nhận Sơn Lúc này chỉ thấy ô cổ mộc vội vàng khuyên bảo Bằng ngũ cũng nhanh chóng khuyên bảo lão tổ nhà mình Nói nhỏ cho ông ta biết lão nhân này Chính là người năm đó phù tăng sơn thần mộc hóa thành Hiện tại đứng chung một chiến tuyến với cô Nhận Sơn <cười> Hiện tại các người tranh giành thế nào rồi Chẳng lẽ lại muốn khai chính thật sao Vào lúc này nguyên anh lão tổ vô ảnh sơn lên tiếng Đối với những lão gia hòa chúng ta Chuyện này có quan trọng hơn bình an độ kiếp sao Con cháu tự có phúc của con cháu Chuyện của bọn chúng để cho bọn chúng tranh giành Dù sao yêu đế các Vài năm nữa mở ra rồi Đến lúc đó khó tránh được một trận long tranh hổ đấu Ném bọn chúng vào đó Ai đúng ai sai Cứ xem ai có bản lĩnh lớn hơn Mắt nhỏ của tên này lấp lét tinh quang Suy nghĩ đầu ra đó Nếu như bình thường chắc chắn lão sẽ lên tiếng kiếm chuyện Để thanh khâu Sơn và cô nhận Sơn đấu với nhau Nhưng hiện tại thế cục đã định Cô Nhận Sơn khai chiến với Thanh Khâu Sơn Đối với mỗi tộc ở trong yêu địa Đều không phải là chuyện tốt gì Đành phải thay đổi suy nghĩ Ước gì con cháu hai mạch này Đến yêu đế các một trận Còn lại bọn họ đứng bên cạnh ngựa ông đáp lời Nguyên anh não tổ cô Nhận Sơn Cùng Thanh Khâu Sơn Đều hiểu ý của ông ta Nhưng sau khi nghe ai cũng chậm mặt Một lúc lâu sau Bà ngũ cô Nhận Sơn mới cười nhẹ lên tiếng Sau khi xác định hắn là truyền nhân Tà tổ nhất bạch cô Nhận Sơn chúng ta thực sự chúng ta cũng có ý định đưa hắn vào yêu đế các một lần Cũng không biết là người bên trong yêu đền có đồng ý hay không Nguyên anh đảo tổ vô ảnh sơn cười nói Mấy tên kia có đồng ý hay không Không phải xem những lão già như chúng ta có đồng ý hay không sao Ta muốn nói không nên cố kỵ tổ huấn gì cả Dù sao lần này không phải có thần châu sứ già gì đó Cũng với long tử, long tôn, thương lan hải, phá lệ muốn đến sao Chỉ thêm một tu sĩ nhân tộc thôi mà Rất khoát quyết định luôn ở đây đi Bọn họ đang nói gì thế Căn bá nghe không rõ ràng Mơ hồ hỏi đại kim ô Hai mắt tỏa sáng ở bên cạnh Đại kim ô trả lời Bọn họ muốn phong ngài là đại thánh nhân yêu tộc Ai gặp đều phải dập đầu Đồng ý Căn bá lập tức dơ cao gậy chống lên Người phụ tăng sơn nhất mạch Đều có chút im lặng Ô cổ mộc muốn đến khuyên nhủ Nhưng do dự một ven cũng trầm mặt không nói Nguyên ảnh lão tổ vô ảnh sơn cười hắc hắc Phù tàng nhất mạch đã đồng ý Hai mạch cô nhận sơn Thanh khâu sơn thì sao Trừ tu đầy trời Đều chuyển ánh mắt nhìn về phía lão tổ tông Hai phe cô nhận sơn Và thanh khâu sơn Tuy chỉ là một trận tiểu bối ước đấu Nhưng cũng liên quan trọng đại Mấy tên gia hòa này biết rõ Lần này yêu đế các mở ra khác biệt So với những năm qua Chỉ có một người đi vào Thì lần này những tiểu bối kiệt xuất tài năng bên trong yêu đình Đều được tiến vào bên trong tìm kiếm tạo hóa Điều này cho thấy sẽ có áp lực cạnh tranh diễn ra So với những năm trước tăng lên 10 lần Ai cũng không nắm chắc được tiểu bối nhà mình có an toàn lấy được tạo hóa lớn nhất hay không Mà cô nhận Sơn cùng Thanh Khâu Sơn Ai cũng đều là đại thế lực một phương Chiếm ưu thế rất lớn Kim ô thái tử Phù Tăng Sơn trước đây Đã từng tham gia đánh nhau chính diện Xe nát lão cường già cửu mục chân nhân Đã đặt chân một kim đan cảnh Gần 100 năm Một thân thực lực có thể nhìn thấy Hồ tiên cơ Thanh Khâu Sơn Càng là danh chấn yêu địa, Ngay cả thế hệ yêu tu trước Cũng không dám khinh thường nhìn nàng ta Bọn tiểu bối thì không cần nói Những người này cùng tín vào yêu đế các Đều tạo thành áp lực khá lớn cho người khác Nhưng nếu bọn họ ở lại hai phe đấu Đối với tiểu bối yêu mạch các Thì nói chắc chắn là chuyện tốt Một là hai phe đánh nhau Sức mạnh đương nhiên sẽ tiêu hào lẫn nhau Đối với những người khác là phúc không phải họa Thứ hai Hai phe này đánh nhau tất nhiên sẽ lôi kéo các sức mạnh yêu mạch khác trợ lực cũng có lợi đối với bọn họ. Cũng vì tính toán của những lão gia hòa nhà bọn họ mà trận chiến rất tiểu bối mới có thể diễn ra. Nếu thấy được kết quả, đương nhiên bọn họ vui rồi. Lão bà Thanh Khâu Sơn nhận lấy pháp quyết, một sợi thần niệm đã đến ngoài ngàn dặm trên bầu trời đêm, một tòa nhà trên đỉnh núi, hồ tiên cư hai chân trần trụi đang ngồi nghiêng dựa vào cửa thì nhận được truyền âm của lão bà. Ánh mắt đẹp của nàng tỏa lên một tia khinh miệt. Lạnh nhạt nói Thế cục hôm nay Yêu địa thực sự không nên đại loạn Tránh cho hai núi bắt buộc phải tranh chấp Còn món dị bào kia Không thể không thu hồi vào trong tay Thanh Khâu Xuân chúng ta Cho nên sau khi tiến vào yêu đế các Nhất định phải quyết thắng thua Mà lựa chọn tốt nhất trước mắt Tứ cô cô Tiền cờ tôi có chừng mực Ngài cứ đồng ý đi Sau khi giải thích Nàng ta cười khẽ một tiếng Thật sự không nghĩ ra Bọn họ từ đâu mà đến Lại có lá gan muốn tranh đấu cùng ta chứ Bà Nguyên Anh Lão Tổ Mà Nguyên Anh Lão Bà của Thanh Khâu Sơn Cũng truyền âm nói khẽ Không cần lo lắng tới đạo hữu cô Nhật Sơn Các người chỉ cần lo truyền nhân tà tổ nhất mạch Chính là tên nhân tộc Có điều với phân thượng của hai núi Thêm lời nói từ Thanh Khâu Sơn chúng ta Bọn họ liền phá lệ đưa hắn vào yêu đế các <cười> Ta muốn yêu đình phá lệ đồng ý điều này Nói như vậy Trận chiến này chắc chắn sẽ xảy ra Có hai vị trưởng lão yêu đình Thanh Khâu Sơn lên tiếng Chắc chết luận nợi thôi Lão Tổ cô nhận Sơn cười ha ha Cũng không để ý lắm Quyết định này cũng hợp ý ta Thái thạch ra chúng ta cũng sẽ tán thành điều này vào lúc này bỗng nhiên thái thạch lão Tổ lên tiếng Sắc mặt hung ác nham hiểm nói một câu Giống như cùng tiến cùng lui với Thanh Khâu Sơn Trong lúc lờ đẳng Ông ta cùng lão bà Thanh Khâu Sơn Lước mắt nhìn nhau Hai bên như kết thành ước định nào đó Còn các yêu mạch như vậy Thì trong lòng khẽ động một chút Không nghĩ tới Một trung lập như là Thái Thạch ra Cũng lên tiếng Chắc ông ta đã quyết định liên thủ cùng với Thanh Khâu Sơn Như vậy đối với thế cục Lại có chút ảnh hưởng Lúc đầu vốn thế lực của Tiểu Bối lên tiếng Tiểu Bằng Vương cô nhận Sơn Lại thêm tu sĩ nhân tộc Cùng với Đại Kim Ô thực lực không tầm thường Đối mặt với Hồ Tiên Cơ Sẽ có phần thắng không nhỏ Tuy nhiên nếu Thái Thạch ra cũng cùng Thanh Khâu Sơn liên thủ Như vậy liền có lực tương trợ Đánh một trận rồi Thêm vào đó, một người tâm kế tung hoài ngang dọc, cô nhận Sơn cùng phù tăng Sơn nhất mạch, thoáng gặp phải nguy cơ. Truyền nhân cô nhận Sơn bất luận là có đại bằng huyết mạch hay không, giờ này đều không sợ kẻ nào, các người cứ yên tâm đi. Hồn thiên đảo tổ cô nhận Sơn lạnh giọng lên tiếng, thách thức nói. Các người muốn khai chiến đại khái là có thể liên thủ cùng cô nhận Sơn chúng ta đánh một trận, Nếu muốn bượn yêu đế các mở cơ hội cho bọn họ tiểu bối phân tranh thắng bại. Ta cũng thành toàn cho các người Một tháng sau Thời điểm yêu đế các mở ra Để cho bọn nhóc này tới yêu đế tế lễ thỉnh hội Có thể đánh cược ở đó Khẩu khí lần này Hiển lộ sự quần ngạo của đại bằng tộc Khiến cho lòng người ngầm sinh khâm phục Chỉ có trong lòng bằng ngũ hiểu rõ Cô nhận Sơn từ trước đến nay cuồng vọng Nhưng cuồng vọng cùng ngu ngốc tuyệt đối Không phải là cùng một hàm ý Vị hồn thiên lão tổ nhà ông ta Luôn luôn cuồng vọng bá đạo Nhưng mọi chuyện đều hiểu rõ Ông ấy đã đồng ý trận đấu này Thì chỉ có nguyên nhân duy nhất chính là không làm như vậy Cô Nhận Sơn sẽ không có nửa phần thắng Dù sao Thanh Khâu Sơn cùng liên kết với Thái Thạch Đa ra Quả thực là không thể khinh thường Nếu lại tính cả cửu đầu trùng tộc đang ở nửa phía sau Cô Nhận Sơn chắc chắn sẽ phải chịu thua Trong tình huống này Cô Nhận Sơn nhận thua hay là liều sống liều chết Lựa chọn nào cũng đều trả giá quá cao Trong chính cuộc diện này Đồ trận đấu vào các tiểu bối yêu đế các Cũng chính là một cách Để di rời đi áp lực Nếu thắng Cô nhận Sơn thanh danh vang dội, Uy hiếp quần yêu Nếu thua Tiểu bối cô nhận Sơn lấy ít đánh nhiều Lấy yếu chống mạnh Tuy bại mà Vinh Cùng lúc đó còn thành công đưa được đại kim ô Cùng phương hành vào trong yêu đế các Dù có thua Thì cũng có không ít tạo hóa vào tay Càng quan trọng hơn Tiểu bối nhân tộc này Lại phạm lỗi trong Hắc Uyên Đại Ngục Lớn không lớn Nhỏ không nhỏ nếu mấy tộc khác nghiêm túc truy cứu, cô nhận sơn cũng không thể chống lại áp lực này. hiện tại thừa dịp so đốm một truyền rời sự chú ý, giống như trong lúc vô hình xóa đi ảnh hưởng trái chiều, dù thế nào vẫn là có lợi ích nhiều hơn, sao lại không làm cơ chứ? đương nhiên, có một nguyên nhân khác chính là cô nhận sơn trên danh nghĩa là trường bối vụ phương hành, nhưng được đại bằng tà vương phân phó chỉ bảo chăm sóc hắn, nhưng chuyện dị bảo có nên bắt hắn trả lại cho thanh khâu sơn hay không, cũng không thể thay hắn quyết định. Cho nên để tiểu bối phân tranh cùng thắng thua Đến lúc đó tất cả đặt cược đều do phương hành đảm trù Như vậy dù thắng, dù có thua Thì cũng không thể oán trách cô Nhận Sơn <cười> Điều khốn kiếp này thật biết tính toán Lúc chúng tù thẩm phục sự cuồng vọng của cô Nhận Sơn Phía dưới căn bá nở đụ cười Tuy nhiên lại nói lời không dễ nghe lắm Hồn thiên lão tổ cô Nhận Sơn Giận dữ, ánh mắt không tốt nhìn xuống Người nhìn cái gì Muốn đánh nhau một trận sao Căn bá tung quài trượng lên To bè khiêu khích Ô tàng Nhi cũng đành phải im lặng kêu lão Đến cùng là ngài giúp bên nào Khi phụ tăng sơn dương cung bạt kiếm Sát khí lan tràn Thì lúc này mầm họa phương hành chìm trong thế giới thức hại của mình Hoàn toàn không biết gì đối với bên ngoài Hiện tại trước mặt hắn Là một vùng phế tích hoàng vu, Khắp nơi đều dạn nứt Hắn có thể cảm giác được mình đang ở trong thế giới này Chính là vì khắp nơi dạn nứt Dẫn đến tinh khí Điên cuồng thiết ra bên ngoài Tán trán, tán tràn vô hình Trong lòng Phương Hành hiểu rõ Thế giới này đang bị hủy diệt Khi linh khí hào hết thì sinh cơ quán cũng đoạn tuyệt Sau khi tu luyện Thái Thượng Đạo Kinh Đại địa này chính là hiền hóa nhục thân quán Khắp nơi dạn đứt Đại biểu cho một thân vết thương Loại vết thương này nguồn gốc bản nguyên Hiền hóa nhục thân Giống như là bị thương không cách nào có thể chịu liệu Phương pháp duy nhất chính là Chữa trị thế giới này Lúc này trong chân đinh hiền hóa liệt nhật, ẩn chứa kinh văn, ẩn chứa chân ý đạo đại đạo bất tử. Hắn cảm thấy hiện tại bản thân hiền hóa ra thế giới thức hải rộng lớn, thiếu hụt chính là một bộ kinh văn. Đáng tiếc, bây giờ dù hắn có chút lĩnh ngộ nhưng không có đủ sinh cơ để trợ trị nhục thân cho mình. Đơn giản mà nói, hiện tại hắn như nắm giữ tiêu chuẩn cứu vớt thế giới, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới này hủy diệt. Tuy nhiên hắn cũng không quá lo lắng, chỉ ép buộc bản thân Dùng hết khả năng lĩnh hội kinh nghĩa Mặc dù hiện tại sức sống quán trong thế giới này Không ngừng yếu dần Mà thương thế quán quá nặng Còn bị vây trong thức hải. Nhưng hắn vẫn tin tưởng bản thân có hy vọng Vì trước khi lâm vào trong thức hải Là ở trên lưng của đại kim ô Tên khốn kiếp này không thể ngồi nhìn hắn chết được Cho nên hiện tại Hắn nên làm là liều lĩnh lĩnh hội thái thượng Bất tử kinh nghĩa Chờ đại kim ô tới cứu hắn Cảm giác chờ đợi một người thật lâu Nhưng dường như cũng không lâu lắm Linh khí thế giới thức hải Tán giật chưa tiêu một nửa Thì Phương Hành cảm thấy ngoại giới có biên hóa Giống như hắn đã tiến vào bên trong một thế giới lạnh bốt Thậm chí trong thế giới thức hại Cũng hiền hóa ra cảm giác này Có xương rơi từ trên xuống Đóng bằng thế giới thức hại quán Nhưng cũng khiến cho Linh khí ngừng tản đi Cuối cùng Tên khốn kiếp này cũng hành động rồi Giờ khắc này thân thể Ở giữa không trung hóa thân thành mặt trời gai gắt Trong lòng Phương Hành cũng yên lòng Ngay khi xương rơi xuống không lâu bất chợt của huyết tinh kinh người dạn nứt khắp nơi bừng lên tản ra linh khí vô tận bắt đầu bổ sung một thức hải vừa mới bị tổn thất cùng lúc đó vết chặn nứt khắp nơi đang dần dần khôi phục như cũ thức hải u ám bỗng chốc hiền hóa ra trở nên giàu sức sống chắc chắn đại kim ô ở bên ngoài cho hắn ăn được dược lực cường đại huyết liền được thì ra tên khốn kiếp này vẫn còn phương hành ngộ ra trong lòng vui mừng khôn xiết vội vàng vận chuyển tâm pháp điện hóa hắn đối với huyết liên tử cũng không có xa lạ gì nên mấy hạt liền liền biết loại huyết liên tử này có dược tính cường đại như thế nào có huyết liên tử còn có sức mạnh hàn băng trợ giúp chân áp thân thể hắn cũng yên tâm lại bắt đầu chuyên tâm vận chuyển thái thượng không kinh văn ẩn chứa trong đại đạo hắn tự tu luyện thái thượng đan pháp bù đắp bên trên không kinh văn sau khi hắn đính hội liền hóa thành một thế giới có quy tắc tự như hóa linh kinh cùng cảm ứng kinh tan vào thức hải họ có thể nói đã không còn là thức hải cũ, phương hành cảm nhận nơi này sắp trở thành một thế giới chân thật. Nếu như phân biệt rạch ròi với thức hải, thì nơi này hẳn gọi là thức giới. cảm ứng kinh ảnh hưởng của thần hồn khiến thần hồn hắn hóa thành mặt trời gai gắt nắm giữ mỗi tấc đất ở thức giới. hóa linh kinh tác dụng với không gian làm thế giới này có được các loại năng lực sức mạnh cùng luyện hóa. bất tử kinh tác dụng khắp nơi làm nơi này có khả năng tăng trưởng vô hạn. Vô pháp vô thiên đàn pháp Cuối cùng hình thành sơ bộ Lúc này ở trong người của phương hành Tỏa ra hào khí Có loại khí thức thôn Sơn Hà tự nhiên sinh ra Đàn pháp đã thành Hiện tại tiểu gia ta Thiên hạ ai cũng không cướp được nữa Vào thời điểm này Giờ lớp đất, đất đỏ ngoại vi Ở phù Tăng Sơn Có một huyệt động ngầm khổng lồ, Nhưng nó là một hang động tự nhiên Sinh khí rồi dào. Đây cũng là nơi thường ở thường ngày của căn bá Ngày bình thường rất ít người tới Lúc trước đại kim bồ không tin tưởng tộc nhân của mình lắm Cho nên mới giấu bất tử huyền quan Cùng hai hạt huyết điện tử ở bên trong huyệt động này Hiện tại phương hành nằm trong huyền quan Nhìn qua nắp quan tài mở mịt Người bên ngoài thì có thể nhìn thấy thân thể hắn đang phát sáng lên Từ tia sáng trắng hóa thành đen Từ đen chuyển hóa thành xanh hạt Quá trình biến hóa cứ vòng qua vòng lại như vậy Trong quá trình biến hóa dường như có gì đó khiến chúng yêu tố có thể cảm giác được Nhưng không thể phân biệt được Hiện biến hóa đang sinh ra Ngày càng dày đặc hơn Hắn Hắn không sao chứ Ô Tăng Nhi vô cùng lo lắng Nhìn Phương Hành Đang nằm ở bên trong Than thờ nhìn Đại Kim Mô nói biểu ca à Người bạn này của Huynh Chẳng khác nào là thổ phì Vừa lỗ mãng lại thích đánh nhau Còn ưa thích tìm phiền toái Nhưng thực tế Hắn là người rất tốt Huynh không biết đâu Trước đó chúng ta vì cứu Huynh Đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp Nhưng vẫn không làm được Kết quả hắn rất khoát muốn tiến vào Hắc Uyên Đại Ngục đấy Nàng Liếu díu nói không ngừng Đại kim mô khóc không ra nước mắt Đây là lần thứ 5 nàng đã nói cái điều đó rồi đấy <cười> Sống không biết bao nhiêu năm rồi Cuối cùng Vẫn nhìn được một kiếp này Lão thủ tình căn bá run rẩy Ở bên cạnh chống quài trượng đi tới Nhìn phương hành một chút Nhẹ cười nói một câu Đại kim mô hơi ngẩn ra Muốn truyền rời lực chú ý của ô tăng nhi Nên vội vàng nói với lão thủ tình Căn bá Nhìn không ra lão nhân gia lại thần thông quảng đại như vậy đấy Vừa rồi sao lão không trực tiếp phế bỏ Nguyên anh lão tổ thái thạch ra kia đi chứ <cười> Phù tăng nhất mạch chúng ta Nhiều năm rồi không ngẩn đầu lên được Cũng vì không có nguyên anh lão tổ tọa chấn Không nghĩ lão nhân gia ngài Đại kim ô cười cười Ánh mắt tỏa sáng Như nhìn thấy được dáng vẻ Đang ngạm mạn Lại bị hạ bệ nguyên anh lão tổ Phế bỏ Lão thụ tình cười xuyên một tiếng Vỗ eo của mình nói Có thể hù dọa được thằng nhóc kia là tốt lắm rồi Đại kim mộ nhất thời hơi ngẩn ra Cảm thấy trong lời nói của căn bá có hàm ý Ô tàng nhì cũng thành công bị lời nói này hấp dẫn Kéo cánh tay của căn bá hỏi Căn bá Ngày thần thông quảng đại như thế Sao bình thường còn hiện ra ngoài trắng vẻ này chứ Trước đó nếu người nói một câu Biểu ca cũng không bị người ta nhốt vào trong hóc quân đại ngục đâu Lão thụ tình ho khan vài tiếng Quay đầu nhìn hai người Các người cảm thấy bình thường lão già ta giả bộ sao Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của đại kim ô cùng ô tàng nhi Căn bá có phần khinh thường Vừa rồi mới là giả bộ đấy Các người cho rằng ta thích ở chỗ này Nhìn các người không bằng những người khác sao Lão đầu từ còn sống cũng đã cực khổ lắm rồi Làm sao còn tâm tư cùng người khác đấu pháp chưa Hai đứa nhóc khốn nạn Không có lương tâm các người để trông cậy vào một lão già nát rượu liều mạng thay các ngươi. Đại kim ô cùng ô tàng nhi Nhất thời không biết nói gì Khó khăn lắm mới phát hiện nhà mình Cũng có một lão tổ tông cảnh giới nguyên anh Lại phát hiện lão tổ tông này Không giống với các lão tổ tông nhà khác Cảnh bá Ngài thực sự muốn đưa chúng ta vào yêu đế cát sao Xem ra lần này không yên ổn rồi Thành khâu sơn cùng thái thạch ra Không có ý tốt Đoán chừng khi tiến vào thì nhất định sẽ có chiêu ngầm Mà tiểu thổ phì lại đang bị thương nghiêm trọng Lão nhân ra ngày Thần thông quảng đại như thế Sẽ không để chúng ta chịu chết đúng không Có phải là có chân tàng pháp bảo Muốn truyền cho ta không Đại kim mô đi vòng quanh căn bá vẻ mắt tỏa sáng hỏi Tên vô sỉ Không bỏ có bất kỳ cơ hội nào Cầu bảo bối Điểm này Phương Hành không thể nào so sánh được Đến mức đi đâu Gã cũng giả bộ đáng thương Thực ra ngay cả trận đánh cược này Cô Nhận Sơn cũng chưa chắc không thể thắng Vì phần thắng nắm chắc rất lớn Vì gã rất hiểu rõ Phương Hành Huyền vực có hoàn cảnh gian nan như vậy Còn có thể chiếm được lợi ích Yêu đế cát thì là gì chứ? Là chút chuyện nhỏ mà thôi Căn bá lại không để ý từ gã tìm một khối đá trơn nhẫn ngồi xuống Hai tay trống lạnh Nhìn đại kim mô đánh giá một chút Lục tử à Nhìn ngươi trong khoảng thời gian này Thân thể đã mạnh mẽ hơn không ít So với kim đan trung kỳ cũng không kém gì Bây giờ ngươi chưa tới 40 tuổi Nhưng có được thành tựu như vậy Đã là rất siêu phàm rồi Xem như là một kỳ tài hiếm thấy trăm năm của yêu tộc ta Không nghĩ đến căn bá lại lên tiếng khen mình Đại Kim mô lại có chút không tin được Cười nói Cái này căn bá nhẹ gần đầu Đúng vậy Bỗng nhiên đại Kim mô không biết nói gì căn bá ho một tiếng Nếu là trước kia Chưa đến 40 tuổi của tu vi như ngươi Toàn bộ yêu tộc trăm năm Cũng chỉ có một người Nhưng trong thế giới này lại không xem là hiếm lạ nữa Không nói tiểu tử trong quan tài kia Ngươi tính xem Tiểu bối yêu địa trong thế hệ này Không kém người có mấy người Đại kim ô ngẩn ra Nghiêm túc trả lời Khoảng 2-3 người thì phải Ô Tăng Nhi cải chính Hẳn là 5 người Đại kim ô rước nào một cái phản đối Làm gì mà nhiều thế Ô Tăng Nhi chừng gã nói Tiên cơ tỷ tỷ thanh khâu Sơn Tiểu viên vương đại thánh Sơn Cựu đầu tiêu thánh U Minh Sơn Còn chưa nhắc tới tên điên Cùng tên gốc hù dọa người Kỳ thực tiểu bằng vương phách đối của cô nhận Sơn kia Cũng rất lợi hại đấy Chỉ có không biết mấy vị lão tiền bối cô nhận Sơn nghĩ thế nào Mà lại luôn áp chế tu vi quán Không cho kết đàn Đại kim mô nghe đến phiền khoát tẻo Được rồi được rồi Đừng nói nữa Căn bá không để ý đến tranh cãi của hai huynh muội bọn họ Lên tiếng Loại tử bối này trước kia xuất hiện một người Đã không dễ dàng Nhưng hôm nay xuất hiện một đợt sáu người Nhưng khí vật yêu địa cũng không thịnh Không ai biết kẻ chiếm cứ bảy phần đại khí thiên địa Ở thần châu có dáng dấp như thế nào Trạng thái ma thuật và tu luyện quán đã đạt tới mức độ nào Nghe căn bá nói Đại kim ô ngẩn ra Là vì cơ duyên nhiều hơn sao Đang nói chuyện Gã lại ngần đầu nhìn trời cao Bây giờ đã không phải là bí mật rồi Thiên huyền cửu quan Cơ duyên từ trên trời rơi xuống Người nói Người nói bên trong cửu quan Có cơ hội thành tiên Cơ duyên Căn bá cũng ngần đầu nhìn lên Cười ha ha nói Cửu thiên dáng xuống Nửa là tạo hóa Nửa là kiếp Đại Kim Ô cùng Ô Tàng Nhi cảm thấy diện mạo Của căn bá không giống hồ đồ như bình thường Ngượng ngùng không nói nên lời Căn bá như vô ý nghe được câu trả lời của gã Ánh mắt đục ngầu Nhìn hai người bọn họ Thậm chí còn liếc mắt nhìn phương hành ở trong quan tài Ánh mắt đục ngầu xuất hiện chút thư thái và bật nghiêm túc Nhẹ giọng nói Bà tên ngốc các người Nhớ kỹ cho ta Trên trời hạ xuống không nhất định sẽ là cơ duyên Mà còn có thể là nợ Cần phải trả Nhưng dù cho là nợ Thì cũng phải thoải mái đoạt đi Dù sao trong tương lai Phải trả giá nhiều gấp trăm lần Cũng phải tranh đoạt càng nhiều khí vận hơn Chỉ có lửa lớn Mới có thể tạo thành rất thần binh sắc bén Nếu không có đại thế hào khí đối địch Thì làm sao có 9 ngày hạ xuống vô lượng nợ <cười> Cho nên Cứ đoạt đi Cướp tất cả vận khí Nhất là lần yêu đế các mở ra này Càng phải thoải thích mà tranh đoạt đi Tranh đoạt của ai thế? Việc này ta rất thành thảo Lời nói này khiến đại kim ô cùng ô tăng nhi kinh ngạc đến không nói ra lời Bỗng nhiên nắp quan tài bên cạnh mở ra Không biết từ lúc nào phương hành đã đi ra từ bên trong quan tài Hai mắt tỏa sáng hỏi Lúc này hắn đã công đức việt mãn Vừa tỉnh lại nghe được chữ đoạt kia Thì ngay tức khắc tinh thần tăng lên gấp trăm lần Ngươi tỉnh rồi sao Vết thương thế nào rồi Ngươi khỏe rồi sao Huynh muội đại kim mô kinh hãi Đồng thời chạy đến hỏi thăm thương thế quán Cút ngay Phương Hành một chân đạp kim mô cút đi Thuận tay kéo ô tăng nhi ôm một lúc Không có cách nào Và mới tỉnh lại liền thêm một con chim lớn nhào tới Thực sự là quá buồn nột Hiện tại Những vết thương của Phương Hành bị tổn hại đến hôn mê Cũng đã được chữa lành, Nhục thân hiện tại Có cảm giác trong suốt huyền ảo khó hiểu Nhìn qua dường như là hào quang tỏa ra bên trong Nhìn kỹ thì giống như là người bình thường Không khác gì cả Có điều ra thịt quán mịn màng tinh tế Cũng bóng dáng thon gầy thẳng tắp Chứa đầy sức mạnh Khiến cho người ta cảm giác cao lớn như đất Tiền khốn kiếp này đối với huynh đệ mình Cũng đành lòng tung cước sao Đại kim ô lên tiếng chửi rủa Trong lòng vô cùng bất mãn Chỉ có điều cũng cảm thấy có chút khiếp sợ Gã biết sức mạnh của mình thế nào Vậy mà lại bị tên tiểu thổ phì này một chân đạp bay Tên nhóc khốn kiếp kìa Người đi qua đây Để cho lão phu nhìn một chút Đúng lúc này Căn bá chậm rãi lên tiếng Hai tay chống quài trường Thích thú nhìn dáng vẻ của Phương Hành Lão giặc khốn kiếp Ta không qua thì ông làm gì ta Phương Hành nhấc mắt Mắng chửi lão thụ tinh này Trong đầu không có ý nghĩ tôn kính Tiểu thổ phi Người khách khí với căn bá một chút đi Ô tàng nhi bên cạnh gian dạy đứng đến Trước đó Căn Bá đã dùng một trường gõ nát bàn tay Nguyên Anh Lão Tổ thái thạch ra đấy Vừa răn dậy vừa nháy mắt Lão ta sao? Có thể gõ nát bàn tay Nguyên Anh Lão Tổ? Phương Hành cũng ngẩn ngơ Mặt đầy hồ nghi nhìn Lão Thụ Tinh mấy lần Vừa nhìn về đại kim ô ra hiệu Ngược lại Căn Bá không tức giận Chậm rãi nói Ta vốn chuẩn bị ba quyền pháp quyết cho ba tên tiểu ô nha, Chỉ trước đứa bé nhất điền kia Khi tu luyện qua mức nóng lòng muốn thành công cho nên bị tàu hỏa nhập ma đả thương căn cơ vẫn còn thừa một quyền không có chuyển nhân ta nhìn người thuận mắt muốn suy nghĩ một chút nhưng người lại không nguyện ý hay là thôi đi vèo một tiếng đại kim ô cùng ô tăng nhi cảm thấy hòa mắt phương hành nhảy tới vút vút vai của căn bá mặt mũi tỏ vẻ nịnh nọt trong miệng hắc khắc nói à, sớm đã biết ngày là bất phàm mà bình thường lão đầu chỉ có chút nóng tính mà thôi không phải sao chờ mặt nhanh như vậy Khiến cho ồ tàng Nhi không nói nên lời Yêu đế các đã có từ lâu Không biết đã lưu truyền bao nhiêu năm Theo lời đồn thì đã có từ 3.000 năm trước Yêu tộc còn nắm giữ hai châu Bắc Câu cùng Nam Chim Hơn nữa đại bộ phận thế lực Nam Chim Thì có 3 vị yêu đế đi tới Bắc Câu nghèo nàn Liên thủ xây dựng yêu đế các Bởi vậy một tòa bạch cốt tháp chân áp Được người ta gọi là yêu tháp Đây là nơi thần bí nhất của yêu tộc Theo tục truyền ở bên trong yêu đế các Có ẩn chứa linh tính của ba vị yêu tổ Có tu hành đạo âm Người đi vào có thể ngộ đạo pháp Lắng nghe đạo âm Thậm chí còn có người có thể ở bên trong yêu đế các Giấu một bộ kinh quyền Do ba đại yêu đế liên thủ viết ra Một khi nắm giữ bộ này Có thể đột phá gông cùng thiên địa Tu thành yêu tiên cũng không có gì khó khăn Có điều có thể tìm được hay không thôi Yêu đế các này Cùng với Nam Hải Quy Khư Thần Châu Giao Trì Tây Trúc Ma Uyên Có tên tuổi ngang nhau Rốt cuộc quốc kinh quyền yêu tiên hay không Thì không ai biết được Có điều sự huyền diệu của nó là chắc chắn Năm tháng trôi qua Cứ trăm năm Yêu đình đều chọn một vị tiểu bối yêu tộc kiệt xuất nhất Cho vào bên trong giành tạo hóa Có người từ đó đi ra hiểu được đạo pháp Tu vi đột nhiên tăng mạnh Có người thì thu được dị bảo như là hồ thêm cánh Chiến lược mạnh mẽ Cũng có người thu được linh đan dị thảo Trúc cơ trung kỳ đi vào Sau đó khi đi ra tu vi đã là kim đan Dù là kém nhất bên trong Cũng tìm được 10 viên tiền đình Chấn kinh yêu tộc Cũng vì nguyên nhân này Yêu đế trở thành điểm ngắm mưu cầu cơ duyên lớn nhất của yêu tộc Cứ trăm năm một lần Cổ yêu bát mạch Thậm chí có một số người tài Tuấn xuất thân từ yêu tộc Đều sẽ vì thế mà tranh đến một mất một còn Đây là đặc tính quyết định của yêu tộc Nắm tay người nào lớn thì người đó được vào Nhưng lần này yêu đế các mở ra lại khác biệt với lần trước. Lấy thiên hạ đại thế mà cải biến. Yêu đình thập đại trưởng lão đã từng liên thủ thiết hạ đại tế đàn. thành cầu yêu tháp phụ tế muốn được mở rộng yêu đế các. Tiểu bối yêu tộc quyệt xuất đều có thể đi vào. Thậm chí sứ giả thần châu cùng long tử long tôn thương đan hải, long cung cũng sẽ được tiến vào yêu đế các tìm kiếm tạo hóa. Nguyên nhân này khiến cho yêu đế các trở thành việc quan trọng. Ngàn năm hiếm thấy của yêu tộc Chẳng những các tiểu bối yêu mà kiệt xuất Sôi nổi xuất quan Mà ngay cả Long Hậu, Thương Lan Long Cung Cũng mang con mình trở về yêu đế Yêu địa tế tổ Ngay cả Thần Châu Cũng đưa tới đại tử của bọn họ Cảm thấy tốt nhất Nhất là ký hiệp định ngừng chiến với yêu đỉnh Thứ hai là tiến vào yêu đế các Tìm kiếm tạo hóa Vốn đại kim ô vì phù tăng sơn xuống dốc Còn phương hành là nhân tộc Không có tư cách tiến vào trong đó Nhưng nhân duyên tế hội Lại thêm căn bá hiền độ, thần thông Mang đến lực uy hiếp lớn Cô nhận Sơn cùng với Thanh Khâu Sơn Dẫn động sóng ngầm Giúp bọn họ đoạt được thời cư tín vào yêu đế các Một đạo pháp trì yêu đình đưa tới Phù Tăng Sơn Thình đình phát hiện Hai núi có hai xanh ngạch Trừng 5 người Cũng vì nguyên nhân này Trước một ngày yêu đế các tế tháp mở ra thịnh hội Phương hành đi cùng đại kim ô Trong thịnh hội này Yêu đình thập đại trường lão chính thức tiếp đãi sứ giả thần Châu. Thậm chí vì Lâm hậu cửu đầu trùng Thường lão hại trở về mà bày thị yến Cũng như tất cả những người xuất sắc yêu mạch Đều có tư cách tiến vào yêu đế các biểu diễn Có thể nói cảnh tượng này là vô cùng lớn Có lời đồn có thể gặp được nguyên anh lão tổ Mà một yêu tộc phổ thông Để có tư cách tiến vào trong hội trường Phải mất đến 30 viên linh tình Đơn giản mà nói Không làm gì chỉ tiến vào tiệc rượu xem náo nhiệt Cũng phải mất 30 viên linh Mẹ nhà nó, 30 viên linh tinh Nếu không tiểu huyền tôn cùng con hoạn quạ chọc lông người đi về Ta mang kiếm được 60 khối linh tinh rồi Lúc này cửa ra vào thiên phong uyển Bên trong yến hội Sớm đã bắt đầu Chỗ cửa lớn đã có 5 người À không đúng phải nói là bốn người một quả Trong bốn người này Một thương niên mặc áo bào màu vàng nhạt dáng người thon dài, dáng vẻ tuân tú Có điều ánh mắt có chút tặc Nhìn thế nào cũng không có trung thực Bên phải hắn là một con kim ô to lớn Chẳng biết tại sao nó không biến hình người Bên trái là một cô gái nhỏ Vóc rắn mảnh khẳng Khuôn mặt xinh đẹp cười dạng dỡ Đi theo phía sau hai tên ngốc Một tên thiếu niên dáng người tuân Mỹ Phong cách cùng ăn mặc khá oai phong Nhưng lúc này có vẻ hơi ế oai Lười biếng đi theo ba người Tên bên cạnh đi thụt về phía sau một chút Người này có mái tóc thừa thớt Xanh sao vàng vọt Ánh mắt lộ ra vẻ hoàng sợ Thận trọng nhìn bốn phía năm người này chính là Phương Hành Đại Kim Ô, Ô Tăng Nhi Kim Sí Tiêu Bằng Vương Cùng con trai tộc trưởng Ô Nhất Điển Lúc đầu Phương Hành không định mang theo tiểu Bằng Vương Cùng với Ô Nhất Điển Nhưng dù gì cũng có 5 vị trí Vậy dẫn đầu theo bọn họ tham gia náo nhiệt cho vui Người Người không thể bỏ rơi ta Cha ta nói muốn để người mang theo ta đi vào quan sát trải nghiệm Đi tuất phía sau Ô Nhất Điển nghe Phương Hành nói Muốn đuổi y đi bắn vé của y lấy linh tinh Thì nhất thời bị dọa sợ đến hét lên Ô Tăng Nhi thì im lặng Nắm lấy tay của Phương Hành Quay đầu an ủi Ô Nhất Điển Đừng sợ hắn dọa huynh đấy Về sợ hãi của Ô Nhất Điển lúc này mới giảm xuống Thận trọng nước nhìn Phương Hành một chút Phương Hành chờ tay Bóp tay của Ô Tăng Nhi Cũng không để ý bà phản ứng của Ô Nhất Điển Đây cũng là một người đáng thương Lúc đầu thiên tư xuất chúng So với đại kim ô cùng Ô Tăng Nhi Thì mạnh hơn rất nhiều đã từng là thiên tài được so sánh cùng với hồ tiên cơ của thanh khâu sơn tiểu viên vương đại thánh sơn mà lúc đó ô cổ mộc cũng rất có tham vọng muốn bồi dưỡng con mình trở thành niềm hy vọng trong tương lai của ô kim nhất mạch cho nên tạo áp được quá lớn cho y thúc giục mạnh mẽ tiết kim ô nhất mạch có tư nguyên thiếu hụt tuy ô nhất điền được phụ thân chiếu cố nhưng so với hồ tiên cơ cùng với tiểu viên vương vẫn không thể nào sánh được nếu dựa vào thiên tư của mình Y có thể theo kịp tiến độ tu hành của đám hồ tiên cơ, thậm chí còn cao hơn. Nhưng theo tu vi tăng trưởng, sai sót khi thiếu thốn tài nguyên đã dần hiện lộ, sức mạnh càng ngày càng không đủ. Nhưng càng như vậy, cùng với kỳ vọng của phụ thân vào y quá nhiều, khiến Ô Nhất điển vô cùng nóng vội, liều mạng muốn tăng tu vi. Cuối cùng ở trúc cơ trung kỳ bị tẩu hỏa nhập ma. Khi Ô Cổ Mộc phát hiện ra y có điều không thích hợp, liền cưỡng ép gương tu luyện. Khi ngừng tu luyện, thì được căn nguyên cũng bị đả thương cả người như là bị điên điên khủng khủng, bụng dạ hẹp hòi, dù có linh dược thì cũng không thể trị liệu được. đơn giản mà nói, con ô nha này xem như là hỏng rồi. kỳ thực cũng chính vì vậy, ô còn mộc mới xem là trọng, xem trọng đại kim ô. ông ta cũng biết rõ con trai mình đã bị phế rồi, hy vọng của kim ô nhất mạch, chưa có thể phó thác vào đại kim ô. có điều ông ta cũng không đành lòng quát tháo con của mình. Dù sao ô nhất điền bị tàu hỏa nhập ma hơn phân nửa, nguyên nhân là do ông. Nếu không phải ông thúc giục quá gấp Thì cũng sẽ không xuất hiện tình huống này Lần này yêu đế mở Yêu đế các mở ra Ông cũng muốn tìm cho ô nhất điền một chỗ Nên khẩn cầu phương hành dẫn đi đi Ngay cả đại kim ô cùng với ô tăng nhi Cũng biết nội tình Nên dù có chán ghét ô nhất điền Thì cũng cố gắng nhường nhị y Ô nhất điền hoàng sợ Muốn chết nhưng mà kim sĩ tựa bằng vương kia Lại không quan tâm lời biển nói Ta thực sự không muốn đi vào Lời còn chưa nói hết. Phía sau đầu liền bị đại kim mô đập cho một cánh. Mắng. Đây chính là hai vị lão tiền bối cô nhận Sơn. Muốn người đi theo hai vị tiểu tổ chúng ta. Tiểu tử ngươi không theo chúng ta. Vậy là muốn tìm con hồ ly tinh lẳng lơ cái sao? Kim sĩ từ bằng vương giận dữ. trừng mắt nhìn đại kim mô nói. Con quạ đáng chết kìa. Ngươi dám đánh ta? Đại kim mô không nói hai lời. Lại cho một cánh. có mắt trường lớn hơn. Đánh ngươi thì sao? Chỉ phương hành. Đây chính là tiểu tổ nhà ngươi Còn ta biết ta là ai không Hỏi xong lại chỉ miệng mình Ta chính là huynh đệ của tiểu tổ nhà ngươi Cũng chính là một vị tiểu tổ khác Giáo huấn ngươi không phải là chuyện kinh thiên địa nghĩa sao Với lại Ngươi chỉ có tu vi trúc cơ Dám đổ cánh có tiền ta thu thập ngươi không Kim sĩ tựa bằng vương tức giận đến phát cuồng, Một thân linh được bạo phát quát đến Đừng có tưởng rằng tu vi trúc cơ Thì ta sẽ sợ ngươi Phương hành bên cạnh quay đầu võ võ đầu tiểu bằng vương huyền tôn ngươi lại sao thế kim sĩ tiểu bằng vương như bị xì hơi chán trường đến không có sức sống nổi nói không không có việc gì tiếng nói như từ trong kẽ răng phát ra gã cực hận phương hành nhưng cũng cực sợ phương hành gã biết rõ tiền khốn kiếp này nhất định sẽ đánh gã mà lão tổ tông cô nhận sơn thì lại chẳng nói lời nào ngược lại còn dặn dò gã cùng giữ gìn mối quan hệ với tiền khốn này sau hai người các ngươi thích bắt nạt người khác thế còn chính sự đấy vậy mà còn nháo ở đây ô tăng nhi như là gà mái nhỏ bảo hết hết bảo vệ cho ô nhất điền rồi lại bảo vệ cho tiểu bằng vương làm nhảm không ngừng bốn tên gia hòa này cùng một chỗ thật khiến cho nàng hao tổn quá nhiều tâm tư phương Hành thì ưa thích hù dọa ô nhất điền đại kim ô không có việc gì thì tìm tiểu bằng vương kiếm chuyện tiểu bằng vương lại xem thường ô nhất điền ô nhất điền vui buồn thất thường gặp chuyện gì liền la to nàng kẹp ở giữa giải quyết mâu thuẫn vô cùng bận rộn có điều cung được cầu nhau của nàng cũng rất siêu phàm nhìn thấy môi hồng chu lên thì thanh âm vang lên so với đậu phộng giang còn nhanh hơn không riêng gì phương hành cùng đại kim ô bất đắc dĩ che tài sắc mặt tiêu bằng vương cũng đã tái sành được rồi được rồi đừng nói nữa chính sự cái dám ấy không phải là chỉ đến vuốt mông ngựa và đàm phán cùng hồ ly tinh lẳng lơ cái tôi sao phương hành bất đắc dĩ cắt ngang lời ô tàng nhi không phải chính sự ô tăng nhi chừng mắt nói nhanh hơn Sao ngươi lại nói lời khó nghe như vậy chứ Không phải các vị tiền bối lệnh chúng ta Phải đến tạo quan hệ thân thiết Cùng những vị tuấn tài tiến vào trong yêu đế các sao Định ra minh ước Là được là tốt nhất Nhất là lúc cùng với tiền cơ tỷ tỷ đấu pháp Có thể tìm thấy vị bằng hữu tương trợ sao Đây là lo lắng chúng ta thua quá khó coi Người không muốn có người trợ giúp sao Mặt khác ngươi cùng với tiền cơ tỷ tỷ lập ước đấu Dù sao ở trận đấu này Cũng do các lão tiền bối định xuống Không thực hiện không được Thành khâu sơn cũng thúc giục. Được rồi, được rồi Nghe lời Tăng Nhi Tranh thủ thời gian đi vào đi Lúc này Đại Kim Mô bị ma âm thổi thúc Trực tiếp tước vũ khí của đầu hàng Sắc mặt của Phương Hành cũng cổ quái gật đầu Hai người bọn họ không sợ trời, không sợ đất Chỉ sợ ô Tăng Nhi lại nhảy mà thôi Hừ <cười> Hồ tỷ tỷ của hy vọng cao như vậy Mười người tiến vào yêu đế các Có hết 9 người giúp nàng Các người vào lúc này Kim sĩ Tửa Bằng Vương nghe ô Tăng Nhi nói Ngược lại có chút khinh thường ở bên cạnh rội thêm cáo nước lạnh phương hành nghe được thì tức giận đúng là lúc muốn tìm người chút giận liền vỗ tay lên đầu gã một cái nói người nói cái gì đó ngũ tổ nói không cho phép người tùy tiện đánh ta kim sí tiểu bằng vương tức giận không dám phản bác nhìn phương hành kêu lên lời còn chưa nói hết thì lại bị đại kim ô đánh cho một cánh sau người dám nói với tiểu tổ bằng giọng điệu này ta không đi nữa ta muốn về kim sí tiểu bằng vương tức giận không chỗ phát tác Ngồi sồm trong mặt đất không chịu đi Đã lớn đến như vậy Nhưng tiểu Bằng Vương được cô nhận Sơn xem như là cục cưng quý giá Mà nuôi dưỡng Nên còn chưa bị chọc đến tức giận như thế này bao giờ Ờ Sao lại láo nháo lên như vậy Ta đã nói chúng ta phải yên tĩnh bàn bạc chuyện chính sự Ô Tăng Nhi đã không biết nói gì nữa Khi tới chấn an tiểu Bằng Vương Miệng nhỏ lại bắt đầu không ngừng nổ lên như đậu giang Mình ngừng tập này đây nhá vẹn hẹn gặp lại mọi người Ở tập tiếp theo của bộ chuyện 请教个班